Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh Lão Truyện của lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series à uh, Thích khách thời gian, chương là Thánh Lan có chủ. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết Thiên Lan Vương hết sức là xui xẻo khi mà đến hoàng đô của Phong Hải quận và bị uh, bị uh, lão Cửu dùng ba kiếm chém chết. Ban đầu thì mình cứ tưởng là hứa thành và lão cửu sẽ chỉ định dọa thiên lan vương phải rút lui thôi tại vì giết chết một vị thiên vương thì sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng và rất có thể là à, hoàng đô đại vực nó sẽ có những hành động đáp trả như kiểu trả thù về đó nhưng mà lão cửu đã làm rồi thì tất nhiên là chắc cũng phải có lý vậy thì chúng ta cứ chờ phần này xem để xem chuyện gì sẽ diễn ra hứa thanh hô hấp dồn dập chắp tay cúi đầu Lúc này trái tim hắn có vô vàn gợn sóng, mặc dù lúc trước hắn đã từng thấy kiểu gia gia xuất thủ, nhưng mà đốc quân thì quá yếu cho nên không cách nào chân thực cảm thụ được chiến lược của kiểu gia gia. Còn xích mẫu lúc trước thì lại quá mạnh, so sánh cũng rất khó mà thể hiện ra được sự cường hãn của kiểu gia gia. cho đến hôm nay khi mà tam kiếm chạm thiên lan vương. một màn này khiến cho hứa thành bỗng nhiên ý thức được lý do tại sao lúc trước khi mà thần tử chấn áp lão cửu trình độ phong ấn lại là mạnh nhất trong số các huynh đệ tỉ muội bởi vì lão cửu là quá mạnh mẽ mà sau khi cuộc chiến xích mẫu kết thúc sau khi lý tự hóa khôi phục và rời đi hiển nhiên lão cửu cũng thu được lợi ích bản thân cũng có sự tăng tiến không nhỏ Nhưng mà hứa thanh hiểu rõ, giờ phút này không phải là lúc suy tư những điều ấy, việc quan trọng nhất trước mắt chính là Thu Lưu, đại quân này. Cũng may là hắn với sư tôn, còn có đám người diêu hầu đã sớm thiềm nghị về chuyện vừa rồi, vì vậy hứa thanh xoay người, dịch chuyển một bước, hiển lộ ra thân ảnh sau lưng mình, chính là ninh viêm. Giờ phút này ninh viêm mặc trên người một bộ quần áo của hoàng tử, đầu đội đế tử quan Toàn thân tản mát ra chấn động huyết mạch thuộc về hoàng tộc, vẻ mặt càng là vô cùng nghiêm túc. Sau khi hứa thanh dịch chuyển khỏi vị trí, thân sắc của ninh viêm ngưng trọng, ngạo nghế tiêu xái bước ra, từng bước đi tới giữa không trùng, bao quát đại quân. Ta là cổ Việt ninh viêm, nhi tử thứ 12 của nhân hoàng hiện thời. Sau khi đại quân của nhân tộc cảm nhận được chấn động huyết mạch cùng với lời nói của ninh viêm, toàn bộ đều oanh động, nhất là giờ phút này. Sau Ninh Viêm chính là pho tượng cổ hoàng đứng sừng sững giữa trời đất. Vì vậy trong mắt mọi người nhìn tới, thân ảnh của Ninh Viêm giống như trùng lập với huyền u cổ hoàng, khí thế như cầu vòng. Thất Hoàng huynh cầm binh tự giữ cho bản thân, trong lòng không có nhân tộc làm loạn ở Thánh Lan đại vực, cho nên ta đã lấy thự quang chi dương mà bản thân mang theo, dẫn nổ địa phương chú quân của gã. Thiên Lan Vương thân là thiên vương nhưng lại tư tầm vô tận, bản thân đại bại trên chiến trường, lại vu hãm phong hải quận. lấy thế đẻ người vô cùng trơ trẽn và vô sỉ cho nên ta đồng ý việc chém giết gã hết thảy nhân quả đều là một mình cổ việc ninh viêm ta làm ra những lời này của ninh viêm không phải là do hứa thanh kêu gã nói vốn dĩ dựa theo gợi ý của hứa thanh ninh viêm không phải nói những lời này nhưng ninh viêm cảm thấy là có một số việc bản thân mình cần phải gánh vác cho nên hắn liền mở miệng nói ra như vậy hứa thanh có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn ninh viêm trên mặt diêu hầu và đám người thất gia cũng đều như có điều suy nghĩ lần đầu tiên trong mắt nhiều hơn một chút tán thường còn ngàn vạn đại quân nhân tộc phía dưới giờ phút này tâm thần càng chấn động mãnh liệt hơn ninh viêm hít sâu một hơi lần nữa đi ra vài bước tới trước đại quân một người đối mặt với đại quân ngàn vạn trầm thấp mở miệng các ngươi không thuộc về thất hoàng tử càng không thuộc về thiên vương các ngươi thuộc về nhân tộc các ngươi thuộc về bản thân mình Đao kiếm của các người Không phải là để chỉ về đồng bào nhân tộc Mà hướng tới kẻ thù bên ngoài Bây giờ cuộc chiến vác thiên tộc Còn chưa kết thúc Tiếp theo các ngươi có thể nguyện đi theo ta Hoàn thành cuộc chiến của nhân tộc chúng ta Tái chiến vác thiên tộc Câu nói sau cùng Ninh viêm hầu như dùng toàn lực để hô lên Giọng nói của gã vang vọng Ngàn vạn đại quân trên đại địa trầm mặc khoảng mưa nhịp thở Có người lập tức cúi đầu Rất nhanh có càng nhiều tu sĩ lựa chọn bái kiến Cuối cùng đại quân ngàn vạn chuyển ra tiếng gầm nhạ, tuân. Tương tự như vạn người đám đốc quân lúc trước, đối với nhân tộc mà nói, bất luận thời đại nào, chỉ cần tồn tại đế độc, chế độ vương triều, vậy thì danh vọng là vô cùng trọng yếu. Ví dụ như Ninh Viêm muốn hồ hoán phong hải quận, vậy thì gã không làm được, bởi vì gã không phải là quận trưởng. Mà hứa thành nơi đây, mặc dù nhất ngôn cửu đỉnh ở phong hải quận, nhưng nếu như muốn dung chuyển đại quân bên kia để cho họ bái kiến, hứa thành cũng không làm được, chỉ có thân phận hoàng tử mới có. Mà thời điểm ngàn vạn đại quân Thiên Lan Vương bái kiến ninh viêm, bầu trời bỗng nhiên bốc lên mây mù, một thân ảnh từ đằng xa cấp tốc bay tới, tốc độ cực nhanh, khiến cho chân trời cũng bị cuốn lên, tạo thành gió lốc nổ vang. Trong chớp mắt thân ảnh này xuất hiện phía trên phong hải quận, dưới mây mù hội tụ hình thành một người rõ ràng, chính là Thánh Lan Đại Công Tước. Sắc mặt của gã trắng bạch, một khắc xuất hiện liên hành đại lễ cúi đầu về phía Lão cửu Vãn bối An Mộc Lan, bái kiến cửu Công Tử Tế Nguyệt. Thái độ của Thánh Lan Đại Công Tước vô cùng cung kính, thậm chí còn có thể nhìn thấy vẻ kính sợ không che giấu được, nằm sâu trong ánh mắt. Mà lời nói của gã cũng đã rõ ràng lộ ra, gã biết thân phận của Lão cửu Vào thời điểm này biết rõ thân phận, trên cơ bản có thể nói rõ, gã đã biết chuyện xảy ra bên Tế Nguyệt Đại Vực. Mà tính toán thời gian, lúc này sự tình bên Tế Nguyệt cũng có thể khiến tất cả cường giả trong đại lục vọng cổ cảm nhận được. Dẫu sao thì Hồng Nguyệt đã tan biến khỏi đại lục vọng cổ, điểm này có thể thấy được một chút từ ánh mắt của Thánh Lan Đại Công Tước, nhịn không được nhìn tới chỗ hứa thanh. Gã đích xác là biết được, và lại là vừa vặn mới biết, cho nên giờ phút này nội tâm của gã chấn động vô cùng. sau khi bái kiến lão cửu gã hít sâu một hơi trầm giọng mở miệng một phương thánh lan nguyện tuân theo thập nhị hoàng tử đi theo xuất binh để đánh hắc thiên tộc đồng thời quy nhập về dưới trướng của thập nhị hoàng tử lời là nói với ninh viêm nhưng ánh mắt gã lại nhìn qua hứa thanh bằng vào lịch duyệt và tâm cơ của gã tự nhiên đã nhìn ra mấu chốt phong hải quận đẩy thập nhị hoàng tử ra ngoài mở đầu kéo ra một màn đoạt đích Nếu như đổi thành lúc khác, Thánh Lan Đại Công Tước tuyệt đối sẽ không tham gia vào cái loại việc đoạt đích này. Dẫu sao thì, bất kể là thời đại nào, bất luận tộc quần gì, đoạt đích đều là một cuộc đánh bạc có đi không về. Đánh bạc thắng thì là vô tận phong quang, nhưng một khi thất bại thì bạn kiếp bất phục. Cho nên, đối với Thánh Lan Đại Công Tước mà nói, tiêu diêu tự tại trong Thánh Lan Đại vực dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hôm nay thì gã đã không thể làm như vậy được nữa. <cười> Hiện giờ Phong Hải Quận đã có thể đại biểu cho Thánh Lan Đại Vực nếu như lúc này gã vẫn chỉ lo nghĩ cho bản thân mình là gần như không thể. Mặt khác, Thánh Lan Đại Vực lại giáp với Tế Nguyệt. Cho nên gã không có lựa chọn, chỉ có thể buộc chặt một chỗ với Phong Hải Quận, cho dù là Thiên Lan Vương đã chết ở nơi đây. Đó cũng là chỗ cao minh của Phong Hải Quận. Nếu đổi thành lúc khác, Thiên Vương chết trận, việc này nhất định là oanh động cực lớn. Nhưng hôm nay sự tình bên Tế Nguyệt, Đủ để chấn động bát vương Khiến cho nhân hoàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Lại trộn lẫn vào cuộc chiến đoạt đích của hoàng tử Cho dù nhân hoàng một lời giải thích Cho hoàng đô một cái công đạo Như vậy thì việc thiên vương tử vong Cũng sẽ có ý nghĩa khác với lúc trước Từ tranh đấu giữa phong hải quận và thiên lan vương Biến thành tranh đấu giữa thập nhị hoàng tử và thất hoàng tử Từ tranh đấu chư hầu biến thành chuyện của hoàng tộc Phong hải quận có cao nhân thánh lan đại công tước thở sâu lựa chọn thần phục sự gia nhập của gã khiến cho toàn bộ thánh lan đại vực đã hoàn toàn thống nhất Giờ khắc này phong hải quận đã trở thành hạch tâm của thánh lan đại vực hết thảy thế lực bên trong của đại vực hết thảy tộc quần không có bất luận năng lực phản kháng gì cũng không có một chút quyết tâm phản kháng nào ở dưới thực lực tuyệt đối thì thần phục là lựa chọn duy nhất lại càng không cần phải nói phong hải quận còn nắm giữ ngàn vạn đại quân nhân tộc cộng thêm thế lực của thánh lan đại công tước sức mạnh như thế khiến cho phong hải quận đã đứng ở đỉnh phong. mà hứa thanh thì nước lên thuyền lên tương tự cũng đứng trên đỉnh phong của thánh lan đại vực. ngay sau đó phong hải quận truyền ra một đạo pháp chỉ tới toàn bộ đại vực các tộc các tông thống nhất nghe lệnh tái khởi cuộc chiến với hắc thiên tộc. pháp chỉ này vừa ra các tông các tộc trong đại vực không dám không theo. nếu như đổi thành lúc khác trong lòng thánh lan đại công tước nhất định tồn tại khinh thường. Nhưng sau khi biết được sự tỉnh bên tế Nguyệt Đại Vực, biết được thượng vị thần là xích mẫu, rõ ràng đã tử vong. Và lại hứa thanh còn là một trong số những người tham dự vào việc đó, hết thời mọi thứ khiến cho gã làm sao có thể khinh thường được. Chẳng những không khinh thường, thậm chí trong lòng thánh lan đại công tước, trong thân ảnh hứa thanh tồn tại vô số thần bí. Bởi vì gã không cách nào tưởng tượng, một tu sĩ linh tàng làm sao có thể đi tới loại trình độ vạn người ngước nhìn lên như thế này. Sự việc khác thường tất có điều kỳ lạ, hứa thành này hoàn toàn không bình thường, cho nên gã cực kỳ hưởng ứng, xuất động tám phần đại quân giới trướng tham dự vào trận chiến này. Thời gian cứ như vậy trôi qua, dưới Thánh Lan Đại Vực Thống Nhất, các tù sĩ các tông các tộc khắp nơi nhào nhào tiến ra tiền tuyến do thất gia và đám người diêu hầu bố trí quy hoạch một lần nữa khởi phát chiến tranh. Vào lúc này sự tình bên Tế Nguyệt Đại Vực cũng nhanh chóng chuyển ra. Sở dĩ chuyện này sau một khoảng thời gian được truyền bá ra ngoài, một mặt là vì Hồng Nguyệt biến mất dần bị người ta phát hiện, một phương diện khác là Tế Nguyệt Đại Vực truyền Ngọc Giản ra khắp Bát Phương. Ngọc Giản chính là do Thế Tử biết, đề báo cho toàn bộ đại lục vọng cổ biết, vô luận là nhân tộc hay tộc quần khác, phần lớn đều nhận được Ngọc Giản của Thế Tử. Bên trong Ngọc Giản nói rõ tình huống, nói rõ xích mẫu tử vong, chỉ ra chúa tể của Tế Nguyệt Đại Vực đã khôi phục lại. Việc này lập tức vang động toàn bộ tộc quần, vang động toàn bộ vọng cổ, thậm chí một chút thần linh ẩn nấp sau khi phát hiện, cũng đều dấy lên chấn động cuồng bạo. Thật ra có việc này cũng rất dễ để phân biệt, liên tưởng đến tàn diện thần linh mở mắt lúc trước, sau đó tế nguyệt đại vực cải biến, thì hết thảy mọi thứ liền vô cùng rõ ràng. Dĩ nhiên, nhân tộc của Hoàng Đô đại vực cũng nhận được ngọc giản và biết được việc đó. Giờ phút này trong hoàng cung nhân tộc của Hoàng Đô, trong một tòa lầu các được mây mủ bao phủ, Trong gió lớn gạo thét, nhân hoàng đang đứng đó, nhìn tới phía trước xa xa. Ở trên cái bàn phía sau gã đặt hai quả ngọc giản, một quả đến từ thế tử của tế nguyệt đại vật, một quả thì đến từ thất hoàng tử. Ánh mắt gã không buồn không vui, nơi ánh mắt nhìn tới là một biển mây mù cuồn cuộn. Nếu như cẩn thận quan sát thì có thể thấy trong mảnh mây mù này chính là một ngôi sao vô cùng to lớn, thậm chí không nhìn tới điểm cùng. Ngôi sau này do trạng thái khí hình thành, chảy xuôi trên mây mù, giống như một bức tranh triều tượng, mình mông kinh người. Hồi lâu sau, phía sau gã chuyển đến một giọng nói bình tĩnh. Bệ hạ, ta đã xám hết hai quả ngọc giản. Ánh mắt nhân hoàng cũng không thu hồi lại, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Như thế nào? Chẳng biết từ lúc nào, thì chỗ ngồi, ở trên bàn phía sau nhân hoàng đã có nhiều thêm một người. Người này mặt như quan ngọc, một đầu... tóc tím xõa dài tới vai mặc chần bào màu trắng giờ phút này ngồi chỗ đó với thần sắc an bình chính là quốc sư thật ra thì vào ngày ta phát hiện đoạn thời gian của mình bị mượn dùng đã phát hiện ra rồi quốc sư nhẹ giọng mở miệng cầm chén trà bên cạnh thưởng thức một ngộm huống hồ đây chẳng phải là việc bề hạ người muốn thấy hay sao quốc sư ngẩng đầu nhìn nhân hoàng phía trước mà mỉm cười nhân hoàng trầm mặc sau một lúc lâu giọng nói trầm thấp vang vọng chuyển ra từ cái bóng lưng của gã Người có mấy phần nắm chắc Mười phần Chỉ cần bè hạ gật đầu đồng ý cuộc giao dịch này Quốc sư mỉm cười mở miệng Trong mắt nhân hoàng lộ vẻ thâm sâu Tiếp tục nhìn tới mây mù nơi xa Trong lầu các là một mảng im lặng Cho đến một lúc lâu sau Nhân hoàng bước về phía trước một bước Tàn biến khỏi lầu các Chỉ có giọng nói lạnh lùng Mang theo uy nghiêm của kẻ bè trên vọng ra Người tên hứa thành kia Là đệ đệ của ngươi phải không Thần sắc quốc sư như thường không có bất kỳ biến hóa nào, uống hết nước trà trong chán rồi đặt xuống, sau đó thân ảnh mỉm cười, mơ hồ biến mất. Làn gió thổi tới, mây mù cuốn qua, bao phủ cả lầu cát và trong biển mây. Cùng lúc đó trong Thánh Lan Đại Vực, theo tu sĩ các tông hội tụ, trận chiến đối với hắc thiên tộc lần nữa bộc phát. Lần này thì không còn liên quan gì với thất hoàng tử và thiên lan vương, lần này là do hứa thành khởi sướng. Nhìn mặt ngoài là do thập nhị hoàng tử dẫn đầu, triển khai trận chiến còn giang dở với hắc thiên tộc. Từ trên nhân số tù sĩ nếu so với lúc trước thì càng nhiều hơn, mà Thánh Lan Đại Công Tước cũng đích thân dẫn quân cùng với đám người thất gia diêu hầu. Chia đại quân ra thành ba quân đoàn tiến vào hắc linh đại vực. Lúc trước tuy rằng Thiên Lan Vương thất bại nhưng nội tình vẫn còn, tiên thuật vẫn có thể bộc phát, nhất là đã công phá được khu vực địa bàn rất lớn, bước bách hắc thiên tộc đến một trình độ nhất định. Mà trận chiến từ những phía khác trong Hắc Linh Đại Vực cũng đang khiến cho viện binh của Hắc Thiên Tộc không cách nào đến được, chỉ có thể thủ vững từng địa phương, từng người tự đánh. Nhưng trên thực tế, nếu như Hắc Thiên Tộc bên trong Hắc Linh Đại Vực thực sự chống cự lại, trận chiến trên này vẫn là vô cùng thảm khốc. Nhưng quỷ dị là, đối mặt với quân đội của Thánh Lan Đại Vực tiến vào, Hắc Thiên Tộc ở trong Hắc Linh Đại Vực lại không hề có chút phản kích nào. Điều đó hoàn toàn khác biệt với lúc đối mặt Thiên Lan Vương. về phần Hứa Thanh hắn không tới chiến trường hắn ở biên giới Hắc Linh Đại Vực và Thánh Làng Đại Vực để chỉnh lý tin tức đến từ các phương thời gian dần dần trôi qua theo đại quân thuận lợi khởi động Hứa Thanh cũng có sự phán đoán đối với chiến lực khắp cả Hắc Thiên Tộc Hắc Thiên Tộc này có hai đại vực theo thứ tự là Hắc Linh và Hắc Thiên hoàng của Hắc Thiên Tộc cùng với một chút cường giả đỉnh phong vào lúc trước khai chiến đã bị một người thần bí đánh trọng thương loại hành vi trảm thủ này gần như khiến cho hắc thiên tộc ngay từ đầu lúc đối mặt với đại quân nhân tộc đã phải liên tiếp bại lui càng bởi vì là như rắn mất đầu đối mặt với nguy cơ diệt tộc hắc thiên tộc cũng cần cứ lý niệm khác biệt mà phân chia thành ba phương một phương do hắc thiên hoàng cầm đầu hội tụ đại quân bọn họ chủ yếu là bên trong hắc thiên đại vực là chủ lực giao chiến với nhân tộc còn bên kia thì lấy quyền quý cầm đầu Bọn họ xuất lực không nhiều, phần lớn là lựa chọn hợp lại thành đoàn ẩn nấp đi, muốn đàm phán cùng với nhân tộc. Một phương này hoạt động mạnh ở giữa hai vực Hắc Thiên và Hắc Linh. Một phương sau cùng chính là cuộc chiến bên phía Thiên Lan Vương nơi đây, bọn họ lấy tế tự của Hắc Thiên Tộc cầm đầu. Tế tự của Hắc Thiên Tộc nó thuộc về nhóm thần quyền, vốn là bao trùm trên cả hoàng quyền, có địa vị trí cao vô thượng trong Hắc Thiên Tộc. Nhưng dáng thần thuật không thành công, tộc quần đại bại. Thần linh không để ý tới bọn họ, cộng thêm vào lời đồn đại ngủ say. Tất cả những thứ này khiến cho địa vị của những tế tự đã không còn lớn như lúc trước. Bây giờ trong cuộc đại chiến cùng nhân tộc lại càng tỏ ra suy nhược, khiến cho tộc quần rất chỉ là căm phẫn. Thế cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn ở trong hắc linh vực thủ vững thần miếu của mình. Vì vậy một phương này cơ bản đều là do tế tự và thần vệ tạo thành. Bọn họ một mực không ngừng triệu hoán thần linh, khẩn cầu thần linh phủ xuống. Bọn họ cũng là phương đầu tiên cảm nhận được xích mẫu tử vong. Khi đại quân của hứa thanh tiến vào, bọn họ cũng truyền ra pháp chỉ không chống cự, không phản kích, để mặc cho đại quân tiến thẳng vào đại vực, xuất hiện ở bên ngoài vị trí thần miếu, bao phủ trong sương mù của bọn họ. Nơi đây cũng chính là địa phương mà Thiên Lan Vương trúng kế. Đã có vết xe đổ, thất ra và đám người diêu hầu dẫn theo đại quân Thánh Lan Đại Vực không trực tiếp xâm nhập, Một phương diện lan tràn tiên thuật, phương diện khác thì muốn phái người vào dò xét. Nhưng không đợi bên Thánh Lan an bài, hắc thiên tộc trong sương mù bỗng đi ra một người. Người này không có tóc, mặc trường bào màu tím, sau khi xuất hiện cúi đầu về phía đại quân Thánh Lan đưa ra một yêu cầu. Là bọn họ mời hứa thanh đích thần tới, bọn họ muốn gặp mặt hứa thanh một lần. Chỉ cần hứa thanh đến thì bất kể cuối cùng như thế nào, họ cũng lựa chọn quy hàng. Yêu cầu này khiến cho Thánh Lan Đại Công Tước có chút do dự, nếu như đổi thành lúc trước, lựa chọn đó đối với gã mà nói là vô cùng đơn giản, chỉ là một tên linh tàng mà thôi, nhưng hôm nay thì không giống, gã biết rõ bây giờ trong phong hải quận ai mới là người cầm đầu, cho nên gã đưa lựa chọn đến Thất Gia và Diêu Hầu, rất nhanh hứa thanh ở biên giới đại vực nhận được chuyển âm của Thất Gia. Cầm ngọc giản truyền âm trên tay, Hứa thành nhớ lại cái loại cảm giác nhận được triệu hoán lúc ở trên biển cấm. Vì vậy hắn nhìn tới chỗ sâu trong hắc linh vực và lựa chọn đi tới. Mấy ngày sau, thân ảnh Quán xuất hiện phía trước đại quân, xuất hiện bên ngoài mảnh xương mù, đứng ở chỗ này, trong lòng Hứa Thanh nổi lên một loại cảm giác kỳ dị. Hắn cảm nhận được chỗ sâu trong trương mù có lực lượng quyền hành của chính mình. Mà sự xuất hiện Quán cũng khiến cho xương mù cuộn trào. Hơn 10 vị tế tự của hắc thiên tộc mặc trường bào màu tím bước ra. Từ bên trong sương mù, Ngật Khắc khi nhìn thấy Hứa Thanh, bọn họ rõ ràng là kích động, xoay người cúi đầu, lão già cầm đầu nhìn qua Hứa Thanh, truyền ra giọng nói khàn khàn, "Mời tử chủ quy vị." <cười> Ở bên ngoài sương mù, quân đoàn Thánh Lan Đại vực là dậm dạc vô số, phô thiên cái địa. trong đó là vô vàn lá cờ hơi thở của hung thú khí tức của tu sĩ tất cả mọi thứ tạo thành phong bạo kết nối với màn trời quét ngang đại địa khí thế kinh thiên bầu trời dậy sóng đại địa bị đè nén trước mặt đại quân vô biên vô hạn toàn bộ thế giới cũng trở nên trầm mặc nhất là cường giả đông đảo trong đại quân đại năng đến từ các tông các tộc đến từ thánh lan đại công tước cùng với phong hải quận bọn họ trôi lơ lửng trong thiên địa từng người tản mát ra uy áp trong vô hình Bên trong có thất gia, có diêu hầu Có cả thánh làn đại công tước Càng có từng đạo huyết quang lưu chuyển Lập lòe khắp bát phương Cuối cùng hóa thành biển máu như muốn bao phủ cả sương mù Đó chính là tiên thuật Mà phía trước đại quân Hứa thanh đứng đó Nhìn 17 vị tế tự hắc thiên tộc Mặc áo bào tím đi ra khỏi sương mù Ánh mắt cuối cùng Rơi vào trên người lão giả Đã lễ bái mà mở miệng với mình Dĩ nhiên hứa thanh không xa là gì Với hai chữ tử chủ này Mà cái xương hô đó được chuyển ra từ miệng tế tự hắc thiên tộc liền có ý vị sâu xa. Hai mắt hứa thanh trở nên thâm thúy, duy chuyển ánh mắt khỏi lão giả hắc thiên tộc đang tế bái mình, nhìn đến sương mù sau lưng đối phương. Mặc dù hắn đứng ở chỗ này nhưng vẫn có thể cảm giác rõ ràng quyền hành thuộc về mình đang bốc lên từ trong sương mù. Hắc thiên tộc đang tiến hành một trận nghi thức liên quan cùng với mình, ở chỗ sâu trong sương mù và lại còn sắp hoàn thành. Hồi lâu sau, ở dưới đại quân nhìn chăm chú, trong sự trầm mặc của 17 vị tế tự, giọng nói của Hứa Thanh chậm rãi chuyển ra. ngươi làm thế nào biết được tôn hiệu của ta? Hứa Thanh cũng không có lòng vòng, hắn không phải người hải phòng, bây giờ hắn đã có tư cách để trực tiếp đưa ra câu hỏi, không cần phải suy đoán làm gì. Đối mặt với câu hỏi của Hứa Thanh, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn như quả táo tàu của lão giả tế tự Hắc Thiên Tộc lộ ra vẻ thành kính, nhẹ giọng mở miệng. xích mẫu vẫn lạc trong trận thần chiến tân chủ tử ra đời từ xương cốt của thần đây chính là luân hồi của thần từ chủ ra đời là tân chủ thần tiếp quản hết thảy quyền hành hồng nguyệt được chúng sinh cúng bái từ đó trăng không còn màu đỏ tử nguyệt dâng cao hết thảy những tộc đàn phụ thuộc hết thảy thần bộc đều có sứ mạng mới đây là cảm giác ta nhận được khi nhiều lần tế tự thỉnh nguyệt trong lúc nói Vì thế tử Hắc Thiên tộc này ngẩng đầu nhìn qua Hứa thanh trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. "Sứ mệnh gì?" Thân sắc của Hứa Thành như thường truyền ra giọng nói bình tĩnh. "Phụ chủ ta quay về thần điện, tá tử nguyệt phủ xuống thế gian, tất cả phụ thuộc đều có thần quả, nhưng có công huân, trước có thần vị." Hứa Thành nghe vậy, ánh mắt tràn đầy thâm ý liếc nhìn lão giả này, thần sắc của lão giả không có bất kỳ biến hóa nào, vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn vẫn thành kính như cũ. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, đối phương giống như thần côn, nói toàn chuyện ma quỷ, có lẽ có thể lừa dối người khác, nhưng để lừa hắn thì vô dụng. Hứa Thanh hoàn toàn không tin vào những điều này, hắn càng tin tưởng một đáp án khác. Tế tự của hốc thiên tộc biết trận đại chiến này thất bại, đối mặt với nguy cơ diệt tộc có có thể hóa giải, bọn họ đã sớm nhận rõ sự thật, nhất là khi biết được chuyện đã xảy ra bên tế nguyệt đại vực, càng hiểu rõ bối cảnh và hoàn cảnh bây giờ của Hứa Thanh. thế nên bây giờ con đường bày ra trước mắt bọn họ chỉ có một, đó chính là Quy Hàng nhưng Quy Hàng cũng có chú ý mà Hứa Thanh cũng đích xác đã đã từng cải biến cầu từ cầu nguyện ở trên Hồng Nguyệt và lại mượn quyền hành truyền ra, mặc dù cuối cùng thất bại nhưng tất có dấu vết tồn tại, cho nên hắc thiên tộc cũng bái Hồng Nguyệt, cung phụng xích mẫu nhiều thế hệ, đại khái cũng bởi vậy mà cảm giác được lời cầu nguyện vì vậy mới có cách nói là tử chủ Mà trong lòng đám tế tự hắc thiên tộc thật ra quy hàng với phương thức này cũng không phải là quy hàng bởi vì từ đầu đến cuối bọn họ đều là tôi tớ của thần linh. Về phần sứ mạng mà nói khả năng cao là tự giao phó cho bản thân bọn họ. Đây chính là trí tuệ của đám tế tự này. thậm chí là nghĩ tới sâu hơn có lẽ trong lòng đám tứ tự này hoặc ít hoặc nhiều cũng không xác định về việc hắn có phải là tự chủ hay không. Nhưng mà điều đó đã không quan trọng nữa. Xích mẫu đã chết. Việc họ còn sống mới là trọng điểm. mà có thể còn sống lại còn có thể diện mới là càng trọng yếu nhất cho nên hứa thanh cảm thấy dù đám tế tự hắc thiên tộc này cho rằng hắn không phải là tử chủ cũng không sao đám người này sẽ tự động cải biến lời cầu nguyện sau đó tiếp tục tôn hắn là tử chủ dẫu sao cũng chẳng ai có thể phản bác được thân sắc hứa thanh như thường những thứ này đều là suy đoán của hắn về phần chân tướng ra sao hắn không đi so đo Nhưng đối với đám tế tự hấp thiên tộc lấy một phương thức khác để quy hàng này, vẫn cần phải đưa ra chấn nhiếp nhất định. Mà đối với hứa thanh mà nói, tạo ra chấn nhiếp rất đơn giản thôi. Đối với đám thần côn mà nói, uy hiếp trực tiếp nhất tự nhiên phải là thần linh. Về vậy hứa thanh lập tức tràn ra lực lượng quyền hành trong cơ thể, dung nhập vào trận nghi thức có liên quan tới mình đang được tiến hành trong sương mù, trợ giúp nghi thức này tăng tốc hoàn thành. Hầu như ngay lúc cửa thành dung nhập quyền hành vào, 17 tên tế tự kia lập tức nhào nhào chấn động. Lão giả cầm đầu càng chật ngẩng đầu, trong thần sắc lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đồng thời trong sương mù cũng chuyển ra tiếng nổ vang ngập trời. Sương mù bốc lên, truyền ra tiếng ngâm sướng bị phong tỏa bên trong. Tân nguyệt chủ ta, tiếp dẫn vọng cổ, chúng sinh đau khổ, an hưởng lạc thổ. Thân tế chủ ta, kiếp này không khổ, sớm chiều làm màn, thân tủy không hủ. Theo tiếng ngâm sướng vang lên Ánh sáng màu tím bộc phát ra từ trong sương mù Bầu trời vào thời khắc này nổ vang Màn trời tựa như có một đôi bàn tay vô hình đẩy ra Thần uy khích tán ra khắp nơi Một ngôi sao màu tím bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh trời Lúc đầu thì còn mơ hồ Nhưng rất nhanh liền rõ ràng Cuối cùng lộ ra giữa thiên địa Thần xuất hiện khiến cho một phương thánh làn vang động Vô số hung thú phải run rẩy. Cho dù đã biết được việc Thiên Lan Vương gặp phải hiểu rõ đây là hư giả nhưng khi ngôi sao tử nguyệt xuất hiện trong lòng mọi người vẫn xuất hiện rung động như cũ mà mười bảy vị tế tự kia càng trực tiếp quỳ bái tử nguyệt trên màn trời cùng lúc đó uy áp hạ xuống thiên địa mơ hồ thế giới vặn vẹo chỉ có ánh sáng mổ tím từ trên tử nguyệt là bao phủ đại địa vào thời khắc này sương mù nhanh chóng tiêu tan lộ ra hết thảy mọi thứ ẩn tàng bên trong Sau khi sương mù tản đi, có thể nhìn thấy trong khu vực phía trước đại quân, thình linh tồn tại một tòa thần miếu cổ xưa. Tòa miếu này vô cùng rộng lớn và tràn đầy tang thương. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy tòa miếu to lớn như vậy. Nhưng đối với hứa thanh và đội trưởng mà nói thì bọn họ đã gặp qua miếu thờ này. Tạo hình kia giống nguyệt cung như đúc, ngay cả đồ đằng trên cửa chính của miếu thờ cũng không có gì khác biệt. Đây là một tòa nguyệt cung được xây dựng trên mặt đất, cũng là thánh địa của đám tế tự hắc thiên tộc, chỗ đó còn có phò tượng sức mẫu, đứng sừng sững. Giờ phút này, trước thần miếu đang có hơn trăm vạn tế tự hắc thiên tộc quỳ bái, toàn bộ bọn họ đều mặc trường bào màu tím, đều đang cúng bái, đều đang ngâm sướng. Mà trên màn trời, ngôi sao tử nguyệt liên tục hạ xuống càng lúc càng rõ ràng, khiến cho tất cả mọi người đều thấy được từng tấm bia đá sừng sững trên tử nguyệt. Trên những tấm bia đá tràn ránh sáng tím, phía sau lỗ hổng chính diện có một chút chữ viết, cẩn thận nhìn lên có thể phát hiện, chữ viết kia chính là lời cầu nguyện. Giờ khắc này bất luận là bên phía thánh lan hay đám tế tự hắc thiên tộc, tâm thần tất cả mọi người đều nổ vang. Mà vào lúc ngôi sao tử nguyệt hạ xuống đến thấp nhất, một khắc khi hết thảy cũng đều rõ ràng, hứa thành cất bước đi thẳng tới phía trước. Hắn bước từng bước về phía 17 vị tế tự đang quỷ bái tử nguyệt, đi lên không trung đi về phía tử nguyệt. Cho đến khi dưới vạn chúng chú mục, trong vô số âm thanh hít sâu, thân ảnh của hứa thanh đi tới trước thiên địa, đi tới trước ngôi sao tử nguyệt. Hết thảy vặn vẹo và mơ hồ tràn ra từ ngôi sao tử nguyệt, đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì với hứa thanh. Cho dù nó nhìn như chân thật, thực ra là hư ảo, nhưng ở trước mặt hứa thanh cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì cái này vốn là ngôi sao do hắn hình thành. Hư ảo cũng tốt mà chân thật cũng được, đối với hứa thanh mà nói đều là giống nhau. Hắn cứ như vậy từng bước một đi lên ngôi sao tử nguyệt, đạp trên tử nguyệt, đi tới trước tấm bia đá. Hứa thanh đứng đó, cúi đầu nhìn xuống đại địa, ánh mắt giống như thần linh. những nơi đi qua toàn bộ tế tự hắc thiên tộc dưới đất đều run rẩy mười bảy tên tế tự cầm đầu cũng đồng dạng cho đến cuối cùng ánh mắt hứa thanh lưu lại trên lão giả tế tự kia nói cho ta biết tên của ngươi toàn thân của lão tế tự chấn động đáy lỏng do dự nhưng không dám do dự quá lâu cùng kính mở miệng Đường nhiệm tế tự chính của hắc thiên tộc vưu tang hứa thanh chợt giơ tay phải ra khắc hai chữ vưu tang này mặt sau của tấm bia đá chữ rất nhỏ rất nhỏ so sánh với toàn bộ mặt sau của tấm bia đá thì chưa đủ một phần vạn nhưng ý nghĩa của nó thì phi phàm. Chớp mắt hạ xuống toàn bộ tấm bia đá chấn động, ngôi sao Tử Nguyệt lay động, tâm thần toàn bộ tế tự trên mặt đất nổ vàng ngập trời. Giờ phút này trên trăm vạn tế tự cũng bái Tử Nguyệt, từng người đều hô hấp dồn dập, trong mắt cuồng nhiệt trước nay chưa từng có, nội tâm bùng nổ. Bọn họ đồng loạt nhìn tới Hứa Thanh, lại nhìn tấm bia đá, nhìn tới chỗ chữ mới khắc. trong lòng giấy lên phong bạo không cách nào hình dung một màn này vượt quá dự liệu của tất cả mọi người đối với thần bộc mà nói tên của mình được khắc ở trên nơi ở của thần linh đây chính là vinh quang trí cao vô thượng không gì sánh kịp trong lòng của hơn mười vị tế tự đi ra khỏi sương mù càng là cuộn trào đến cực hạn vô cùng mãnh liệt thân thể từng người đều run rẩy hô hấp dồn dập trong đầu thì trống rỗng bởi vì việc này thực sự là xa xưa hãn hữu mà người có nội tâm cuộn trào nhất tự nhiên chính là vưu tăng khuôn mặt già nua của lão biến thành một mảnh đỏ liệm thân thể run rẩy trong lòng phảng phất như có trăm vạn đạo thiên lôi cùng nổ vang lão chẳng thể nghĩ tới hứa thành thế mà lại làm như vậy mà nhìn tên của mình trên tấm bia đá cả người lão tựa như trở về tâm cảnh lúc đầu tiên cúng bái xích mẫu năm đó chấn động kính sợ càng có sự kích động Phân tích lúc trước của hứa thanh đại khái không sai, trên thực tế thì tế tự hắc thiên tộc nơi này có nhiều ý nghĩ hơn đối với hứa thanh, chủ yếu là mượn một cái lý do để quy hàng. Người phía dưới có khả năng không hiểu, nhưng thân là tế tự tự nhiên bọn họ hiểu rõ làm như thế nào mới phù hợp dự đoán nhất. Đám tế tự như bọn họ thì cần phải có một vị thần linh, mà hứa thanh thì rất phù hợp với điều kiện này. Về phần hứa thanh có phải là tử chủ hay không Bọn họ cũng có sự nghi ngờ Do dự Dẫu sao thì tu vi của hứa thanh quá yếu Nhưng điều này không quan trọng Mà tốt nhất là không phải Vì vậy liền có sứ mạng đi ra chém gió như thần côn lúc nãy Mà trọng điểm thật ra Cũng là chiều hướng phát triển mà thôi Nhưng bất luận lão nghĩ thế nào Cũng không ngờ tới Hứa thanh hỏi ra tên mình Sau đó lại khắc lên tấm bia đá Vậy mà có thể thực sự khắc vào trên đó Hành động này đã nghiền nát tất cả suy đoán của bọn họ Cái này hoàn toàn chính là lấy phương thức mà bọn họ kính sợ, báo cho bọn họ biết, hắn đích thực chính là tử chủ. Giờ phút này, ninh viêm trong đại quân bước ra, lớn tiếng mở miệng. Phụ tử chủ quay về thần thiên, tá tử nguyệt phủ xuống thế gian, tất cả phụ thuộc đều có thần quả, nhưng có công huân, trước có thần vị. Toàn bộ tế tự trên mặt đất đồng loạt cúng bái, âm thanh động trời, bái kiến tử chủ. Mười bảy vị tế tự lấy vị lão tế tự kia cầm đầu, nội tâm cuộn trào dữ dội như biển khơi, run rẩy nằm dạp xuống trên mặt đất, bái kiến tử chủ. Theo giọng nói vang lên, oanh một tiếng, pho tượng xích mẫu ở trước thần miếu trực tiếp chia năm xẻ bảy, rơi dụng là tả trên mặt đất. Theo nhất mạch tế tự của hắc thiên tộc thần phục, mặc dù chiến tranh trên toàn bộ lãnh thổ hắc thiên tộc vẫn còn đang tiếp tục, Nhưng mà cuộc chiến lúc đầu vốn là do Thiên Lan Vương đảm nhiệm đã báo cáo kết thúc một giai đoạn. Nửa các linh đại vực đã bị thu phục, dung nhập vào Thánh Lan đại vực. Bộ phận đại quân rút về, nhưng vẫn có một chút chú đóng lại để giám sát đám tế tự hắc thiên tộc. Bên trong tế tự hắc thiên tộc, vị tế tự chính tên Viu Tàng kia đã trở thành sứ giả cho tầng thân phận thần linh của hứa thanh. Lão cuồng Nhật cúng bái hứa thanh, đồng thời cũng thành kính nói ra sứ mạng của mình. Trong tương lai, Lão muốn xây dựng thần miếu cho tử nguyệt ở trong mỗi một châu của nửa hắc linh vực để phát triển thần giáo thuộc về tử nguyệt. Thậm chí Lão còn dự định đến Thánh Lan Đại Vực, đi đến Tế Nguyệt Đại Vực, đi đến những vực khác để kiến tạo càng nhiều thần miếu, tuyên dương giáo lý, gia tăng tín đồ. Mà thân phận của Lão cũng đã cải biến, trở thành giáo hoàng đời đầu của tử nguyệt thần giáo. Nhưng cái này cũng chỉ là nhìn từ mặt ngoài mà thôi. Trên thực tế, bên trong hàng tế tự của hắc thiên tộc Cường giả như mây, cũng có mấy vị từng là uẩn thần Nhưng bọn họ khác biệt cùng với tu sĩ Bọn họ không có tu đạo, cả đời chỉ hầu hạ thần linh Sự cường hãn của bản thân phần lớn đều đến từ thần linh ban cho Vì vậy sau khi xích mẫu tử vong Bọn họ cũng trở nên vô cùng suy yếu tựa như trong nháy mắt liền dầu hết đèn tắt Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh cơ Mà hứa thành xuất hiện đã khiến cho hết thảy lại bỗng nhiên có hy vọng Hứa Thành mạnh lên, theo tử nguyệt dần dần từ hư ảo biến thành chân thật, khoảnh khắc mà tử nguyệt hoàn toàn hóa thành thực chất, thì những đại tế ti đang bị suy yếu của hắc thiên tộc lại thể hiện ra lực lượng đỉnh phong như trước. Hứa thanh ngầm đồng ý cho chuyện này, sau đó rời khỏi hắc linh đại vực. Những tiên thuật tràn ngập này đây vẫn không tiêu tán, nó liên tục bao phủ trên bầu trời của hắc linh đại vực, hóa thành một mảnh mây mù huyết sắc, ở trình độ nhất định che đậy ánh sáng và nhiệt độ tới từ thự quang chi dương. dùng cách này giúp cho nửa vực của Hắc Thiên tộc có thể nghỉ ngơi dưỡng sức nhưng mà chiến tranh thật ra vẫn còn đang tiếp tục nửa vực khác của Hắc Linh cùng với Hắc Thiên Đại vực thời khắc đều có những cuộc chiến sinh tử diễn ra nhưng mà Hứa Thanh đã không còn liên quan gì đến những chuyện này nữa Thánh Lan Đại vực không chịu trách nhiệm cho toàn bộ cuộc chiến với Hắc Thiên tộc bọn họ chỉ là một khâu trong trận đại chiến giữa hai tộc mà thôi cái khâu đó là do Thiên Lan Vương và Thất Hoàng Tử chiếm giữ Thánh Lan Đại vực lập nhiều quân lệnh trạng Mặc dù Thiên Lan Vương đã vẫn lạc, nhưng Thánh Lan Đại vực bên này vẫn hoàn mỹ, hoàn thành quân lệnh như trước. Từ thời khắc này, phạm vi của Thánh Lan Đại vực đã tăng lên rất lớn, Phong Hải quận chân chính khu động lực lượng một nửa vực, mà Hứa Thanh với tư cách quận trưởng, quyền lại quán bây giờ cũng đã siêu việt hết thảy những quận trưởng tiền nhiệm. Nếu như nói hắn là chư hầu cũng không quá đáng, mà trọng yếu nhất bên cạnh Hứa Thanh còn có Ninh Viêm. Sự tồn tại của Ninh Viêm khiến cho hứa thanh đứng trên phương diện đại nghĩa, hết thảy hành vi của hắn đều không liên quan tới việc đi quá giới hạn, dù là chuyện thiên lan vương chết cũng là như thế. Ninh Viêm đứng ra, ngôn ngữ của gã, hành vi của gã biến tất cả mọi thứ thành một cuộc tranh đấu giữa các vị hoàng tử. Mặc dù rất nhiều người nhìn vào đều hiểu, nhưng mà có chút thời điểm ý nghĩa của lớp màn che không phải là bản thân nó, mà là ở chỗ nó không thể bị vén lên. Không vén lên thì đây chỉ là cuộc tranh đấu giữa các hoàng tử mà thôi, nhưng nếu như vén lên, thánh lan đại vực, một nửa hắc linh đại vực, còn có tế nguyệt đại vực, tất cả những vực này đều sẽ xuất hiện mâu thuẫn sâu sắc cùng với nhân tộc. Kẻ dấm ván tấm màn đó lên, dĩ nhiên phải gánh vác đại giới của cái mâu thuẫn này. Nhân hoàng không muốn vén lên, những người khác thì không thể vén lên. Thật ra tất cả từ đầu đến cuối đều là song phương đánh cờ đồng thời kiềm chế lẫn nhau, tương tự như giao chiến giữa các tù sĩ, phải xem việc này rốt cuộc có đáng giá hay là không. Cho nên, sau khi sự tỉnh bên Hắc Linh Đại Vực kết thúc khoảng nửa tháng, hai đạo thánh chỉ đến từ Hoàng Đô Đại Vực cũng được đưa đến trong Thánh Lan Đại Vực. Đạo thánh chỉ thứ nhất là cho hứa thanh, phụng tiên thở vận, huyền chiến đế viết. xưa nay tổ hoàng trị thế dựa vào hiền thần thời đông thắng được an lạc thời kính vân nhờ chư hầu trợ thế yên bình thời đạo thế mộng linh thiên được tiếp nối thần giỏi tức quân chính thiên hạ trị yên ngày nay nghe thấy thánh lan có người tài quản lý phong hải chỉnh lý thánh lan bình định hắc linh ung dung trông giữ bảo vệ vùng đất của nhân tộc giữ trách nhiệm lãnh thổ chấm trọng tâm này thưởng đức này thương căn này Nhưng Thánh Lan là địa phương cổ hoàng lập gốc, có thể nói là quốc mạch, vị trí quan trọng, gọi hiền tài hứa thành nhập hoàng đô đại vực, chậm đích thần ban thưởng, khai phủ thái học, phân bố phương pháp, trị lại, khâm thử. Đào Thánh Chỉ thứ hai là cho ninh viêm, từ ngữ trong đó thì đơn giản hơn rất nhiều và lại ý giáo huấn rất rõ ràng. Thập nhị, tử, viêm chính là hạng người bất hảo, đầu óc và cơ thể không chịu yên tĩnh. tự trốn khỏi hoàng đô, càng thích làm bậy, vốn nền nghiêm khắc quản lý không thể lơ là. Nhưng niệm người tuổi nhỏ, mẫu thân qua đời sớm, chấm thiếu quản giáo là lỗi của chấm. Lại niệm người có phần trợ giúp sửa trị Thánh Lan, có tài hiền giáo. Tạm gác lại, xem phẩm hạnh. Hiện giờ lập tức hồi cung không được làm trái. Chuyến này nếu như gây hiểm khích, để chấm biết được, nhất định sẽ chấm giết, không còn thân thích. Phong Hải Quận, ở trong lầu phủ quận trưởng, Hứa Thanh nhìn qua hai đạo thánh chỉ trước mặt mà như có điều suy nghĩ. Thất ra và Diêu Hầu không có ở đây, chỉ có ba người, đội trưởng, Hứa Thanh và Ninh Viêm. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.